Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngược Chương 274 Chiến thần hình thiên Hống Hình thiên đại vô ngửa mặt lên trời gào thét Như giá thú gào thép Giống như vậy Rất nặng nề ngột ngạc nhưng chấn động tam giới Một luồng cực sự mãnh liệt khí tức sông lên tận trời Hình thiên đại vu chiến ý kéo dài Ánh mắt càng thêm rừng rực Thần Quang càng thêm bảo động, để hắn vui thế càng thêm bức người, giết. Một tiếng kinh thiên nổ hống, hình thiên lại một lần bổ ra đại phủ. Một búa hủy thiên diệt địa, thiên địa hóa hư vội. Ngọc Hoàng Đại Đế có chút liếc mắt, ánh mắt có thêm một tia trình trọng. Nhưng trong tay bảo kiếm vẫn là trước sau như một quét ra. Chỉ là có ý thức thêm vào mấy phần lực đạo âm hình thiên lại một lần ngã ra nhưng lần này hắn hắn đại vu thân xuất hiện thương thí một đảo vết thương khủng bố từ bên hông hắn xuất hiện nhất thời máu tươi như mưa dân lên mà ra nhuộm đỏ bầu trời Ngọc Hoàng đại đế đại đế nhìn về phía đại vu hắn giống ở xem một cây sắp chết rãy xu xu giống như khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hống, hình thiên đại vu càng thêm gào thét, trong mắt không có sợ hãi. Mãnh liệt chiến ý hình thành một đạo hữu hình ánh sáng, phóng lên trời. Hơi thở của hắn lại mạnh mấy phần. Diệt, hình thiên lần thứ hai đánh tới, nhưng này một bước xẹt qua. Nhưng là trực tiếp diễn hóa ra một mảnh hốn đồn cảnh sắc Hốn độn chi khí hiện lên Đón lấy Thiên địa chia liệt Chân chính khai thiên tích địa Ẩm Một tiếng Đại vô ngã ra Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi Nhưng áng mắt của hắn nhưng là từng tia từng tia nhìn chầm chầm ngọc hoàng đại đế Mà ngọc hoàng đại đế Lần thứ nhất Lúc này thân hình của hắn lần thứ nhất không khỏi lay động mấy lần Bước chân về phía sau trượt nửa bước A Hình thiên giống to thân hình hóa thành cao 2 mét lớn Nhưng chiến ý càng tăng lên nhẫn chìm thiên địa Để thiên địa đều là thất sắc Ánh mắt bền gan vững chí Như núi cao chót vót Dường như một pho tượng chiến thần giống như Đứng lặng thế gian Nắm giữ không thể xóa đi hào quang Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt nhất thời thay đổi Sát ý kéo dài Càng có nổi giận phừng phừng Hắn lại bị trước mắt này bị hắn coi làm kiến hôi người cho lay động rồi Chết Ngọc Hoàng Đại Đế mở miệng Không nhịn được lần thứ nhất chủ động ra tay Bảo kiếm như đao bổ xuống Đến đúng lúc Hình thiên giống to Lại một lần nữa một búa bổ ra. Lại là loại kia trong hốn đồn khai thiên tích địa cảnh sắc hiện lên. Âm! Ngọ Hoàng Đại Đế một chiêu kiếm bổ ra Đại Phủ. Trong tay liên tục, ánh mắt lạnh léo như băng. Lại một chiêu kiếm tiếp theo chém ra. Xì xì! Đại vu lùi về sau bên hông xuất hiện một đảo mạc vết thương lớn. suýt chút nữa đem hắn chặn ngang chặt đứt. Bất quá đại vu đại vu thân cực kỳ cường hãn thương thế này tuy rằng rất nặng Nhưng cũng phải không được hình thiên tính mạng thần quang tràn ngập Trong trước mắt liền khôi phục như lúc ban đầu chỉ có điều lãng phí một ít thần lực thôi Trở lại, hình thiên gào thét Một luồng chiến ý xung chuyển trời đất Càng đánh càng hăng Vô cùng thần lực bạo động Càng có thần lực bản nguyên đang sôi trào giết gào, mở. Hình thiên một búa bổ ra, thiên điện lại mở ra. Một luồng chí cường khí tức tràn ngập, đón lấy. Toàn bộ vòng trời đều bị hắn một búa cho bổ ra. Xé thành hai nửa, xì, một đảo xinh đẹp ánh búa xẹt qua. Chớp mắt đã tới, liền ngọc hoàng đại đế đều có chút không phản ứng kịp. Chỉ có thể vấy một cách đầu Thổi phù một tiếng Ánh búa từ trên người hắn xẹt qua Một giọt giọt máu tươi nhỏ xuống Mỗi một giọt đều là trí thượng tiên huyết Ẩm chứa khí tức mạnh mẽ cùng linh khí Ở ngọc hoàng đại đế bà vai Một khối huyết nhục bị tước đi Xa xa đinh nhạt mấy người càng thêm khiếp sợ Đinh nhạt nhìn chầm chầm hình thiên đại phủ Tâm thần chấn động Thu tục truyền thừa bản cổ đại thần Bây giờ xem ra Này hình thiên dĩ nhiên có cái kia bàn cổ khai thiên truyền thừa Không phải vậy sẽ không có loại này chí cường uy năng Cũng chỉ có bàn cổ đại thần khai thiên đại phủ mới có loại này thần vận Đinh nhạc nội tâm nghĩ Suy đoán hình thiên đại vu từng chiếm được bàn cổ khai thiên ký ức truyền thừa Mới có thể có loại này tái tạo càn khôn kinh thi thần thông Người muốn chết Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận nói Sát khí ngút trời Để toàn bộ đất trời theo hắn âm tối lại Thật sống hắn tâm tình không tốt liền thiên địa đều sẽ cùng hắn không tốt Bá Ngọc Hoàng Đại Đế vung lên bảo kiếm Mang theo vô biên sức mạnh to lớn Bổ xuống Miễn cưỡng khái mở ra đại phủ Thổi phù một tiếng Hình thiên đại vu đầu lâu lại một lần nữa bị ngọc hoàng đại đế chém xuống Mũi tên máu phun ra Nhưng bị chém xuống đầu lâu hình thiên trong thời gian ngắn chính là hóa thành hậu thế trong truyền thuyết sáng dấp Ngự sinh mục Thần quang hiện ra Không có chút nào gây trở ngại sức chiến đấu của hắn Giết Hình thiên phách phủ, thần lực bản nguyên ở Bảo động, săn rắc một tiếng, thiên địa chia liệt, tái tạo càn khôn. Một vùng thế giới nhỏ một lần nữa tái tạo, mà nằm ở trong thiên địa tâm ngọc hoàng đại đế bị khai thiên tích địa sức mạnh to lớn chấn động thân hình bất ổn. Một đóa hoa máu ở trên người hắn tỏa ra. Đáng chết! Ngọc Hoàng Đại Đế có chút tức đến nổ phổi gầm lên Bảo kiếm vung lên Chém nát thiên địa Hắn đầy người hàn khí đi ra Trên người thần quang đảo đảo Vần quanh hắn Sát khí uy nghiêm đáng sợ Sơ tay một chiêu kiếm vung tới Xì một tiếng Hình thiên đại vu cánh tay bị chém xuống Đại phủ rơi xuống Bá lại là một tiếng Hình thiên đại vu một tay kia cánh tay cũng bị chém xuống Hống, đại vu gào thét Chiến ý không cần thiết Một luồng cương liệt vô cùng thần lực bản nguyên đánh ra Qua lại vư không Trong thời gian ngắn Phịch một tiếng Đánh vào ngọc hoàng đại đế trên người Để ngọc hoàng đại đế lào đảo trở ra Sắc mặt nhất bạch Hôm nay chấm tứ ngươi tội chết Hồn phi phách tán Ngọc Hoàng Đại Đế sự thù hận kéo dài Vốn là chuẩn bị nắm hình thiên lập quý hắn Giờ khắc này mới cảm giác hình thiên như vậy khó chơi Lại bị rơi xuống mặt mũi Chịu chút thương Này Đại vu càng đánh càng hăng Sức chiến đấu vẫn không suy Thực ở Kinh Thiên Đồng Địa Ngọc Hoàng Đại Đế sát tâm nổi lên Không muốn trì hoán nữa, cũng không muốn lại để cho người khác xem trò vui. Sắc mặt ngưng lại, chư thiên vạn giới sức mảnh to lớn đều đè ếp xuống. Bảo kiếm ánh kiếm rừng rực rừng như một đoàn đại nhật, hướng về đại vu tiêu diệt. Chiêu kiếm này có tới chém xếp hình thiên, hống. Đại vô phản kích thần lực cuồn cuộn mà ra Nhưng cũng đều dập tắt ở cái kia vô lượng kiếm quang bên dưới Lẽ nào liền kết thúc như vậy Đinh nhạc khiếp sợ Bị hắn sớm thả ra đại vô hình thiên Lẽ nào liền như vậy thây thảm hơn kết thúc Nhưng vào lúc này Đại vu bên người tư không hơi động Một đảo tiên quang bao phủ mà ra Ui năng kinh thế Để ngọc hoàng đại đế biến sắc Không kịp động tác Đảo kia tiên quang liền đánh vào bảo kiếm bên trên Cùng thời khắc đó Khắc một chỗ dư không cũng là hơi động Một đảo mịt mờ tối tăm ánh sáng tràn ra mơ mơ hồ hồ Dường như một sải lùa Bột một tiếng đánh ở ngọc hoàng đại đế trên người Âm, âm, âm Đảo kia tiên quang hạ xuống Bảo kiếm bên trên ánh kiếm nhất thời trước mắt ầm ầm sụp đổ Đón lấy Bảo kiếm quang mang buồn bá Dĩ nhiên tuột tay mà ra Rơi xuống bụi trần Đồng thời Đảo kia giải lùa quang mang đánh ở ngọc hoàng đại đế trên người Ngọc hoàng đại đế thân thể chấn động Lào đảo rơi rụng Ngã xuống đất Tuy rằng không có bị thương gì Nhưng cũng mặt mũi mất hết So với dếp hắn còn khó chịu hơn Ai Ngọc Hoàng Đại Đế đứng dậy Tức giận ngút trời Một tiếng kinh thiên nổ khống Xúc động lôi vân đầy trời sấm vang chớp giật Nổ vang một tiếng vang lớn Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt như điện Nhìn về phía đảo kia đánh hào quang của chính mình Bá một tiếng Hảo Thiên Kính xuất hiện Linh Quang lấp lóe Muốn chiếu tới